Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phòng cách ngồi nhẹ nhàng trả lời bà còn biết con muốn tới gặp bà mẹ của Tuấn Vi để bốn con 12 bác rảnh rỗi thì đến đại Trung trên một chuyến nào thì Tuấn vị ở bên cạnh mỉm cười gật đầu như băm tỏi bởi vì khi cô đến đài Trung cũng gặp mặt vùng cơ diễm thì có đi thăm tra anh được được mẹ Tuấn vì nghe thấy con cái được gia đình đối phương yêu thích thì không khỏi cảm thấy mừng rỡ xem ra chữ bát có một xấu phùi Rốt cuộc hai vợ chồng bọn họ cũng sắp có thể hoàn thành tâm nguyện cả con gái ra ngoài rồi. Các con từ đại trung chạy tới, nhất định là rất đói bụng rồi có đúng hay không? Thức ăn cũng đã chuẩn bị xong rồi, vừa ăn vừa nói chuyện nha. Bà Tuấn Vy có bề ngoài nghiêm túc, nhưng kỳ thật vô cùng là hiếu khách. Còn chưa ngồi nóng mông thì bọn họ đã rời trận điện đến phòng ăn. Tất cả những món này đều là do một mình bác gái làm sao ạ? Nhìn một bàn thức ăn còn có một chút món ăn thủ công. Phùng Cương Diễm kinh ngạc cất tiếng hỏi. Đúng vậy nha, vì các con từ giữa trưa bác đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Mẹ Tuấn Vi đắc ít nói. Thật là lợi hại, mỗi một món ăn thoạt nhìn đều rất là ngon nha. Cặp mắt của vùng Cương Diễm sáng trong mà nhìn thức ăn, miệng nói ngọt ngào là lời khen người khiến cho mẹ Tuấn Vi rất thích. Hiện tại còn rốt cuộc biết được, tay nghề nấu nướng của Tuấn Vi là từ đâu mà ra rồi. Nó còn chưa bằng một phần lợi hại của mẹ nó nha. Bà Tuấn Vy diễu cợt con gái Ai nói chứ Dầu gì cũng được 1 phần 5 chứ ba Thì Tuấn Vy phản bác mà kháng nghĩ lại Bác trai và Tuấn Vy thật là hạnh phúc bà Phùng cân diễm nhìn tình cảm Người một nhà bọn họ tốt như vậy Thì không khỏi thật lòng cảm thấy yêu thích Và ngưỡng mộ Không kỹ gia đình như vậy Anh chưa bao giờ được cảm thụ Đồng thời cũng làm cho anh sinh ra lòng thèm muốn Mà muốn trở thành một thành viên trong gia đình đó Về sau con có thể tưởng xuyên Cùng Tuấn vi trở về Bác lại nấu cho con món ăn khác mà. Mẹ Tuấn Vi yêu ai thì yêu cả đường đi. Vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Phùng Cương Diễm. Dạ vâng. Phùng Cương Diễm gật đầu đáp lại. Mẹ Tuấn Vi bình thường cũng không nhiệt tình như vậy đâu. Chỉ có ở tình huống đặc thù hoặc là lúc có khách đặc biệt mới có thể phí công như vậy. Xem ra về sau bác có thể hưởng được xái lộc ăn của con rồi nha. Ba của Tuấn Vi cố ý chọc kẹo nói trêu vợ hiền ở bên cạnh. Ý của ông là bình thường tôi rất là lười. Cho ông ăn rất là kém sao hả? Mẹ Tuấn Vi uy hiếp mà nhá mắt lại lập tức phản kháng. Không phải không phải, tôi nói là bình thường đã ăn rất ngon rồi. Hai đứa trở về lại được ăn ngon hơn nữa. Bà Tuấn Vi gió chiều nào che chiều ấy, mềm nhũn như là con chi chi. <cười> nói thế còn nghe được à nha? Mẹ Tuấn Vi hư lạnh. vùng cương diễm cùng thì Tuấn Vi mỉm cười nhìn bọn họ tranh cãi. Sau đó mời phần ăn ý đồng thời nhìn về đối phương. Ở phía dưới bàn ăn nắm lấy tay nhau. Trái tim cảm thụ sự ấm áp mừng rỡ khó nói nên lời. Trên bàn ăn rất là sung sướng. Một bàn bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Phùng Cương Diễm nhanh chóng tu hẹp khoảng cách với hai vị trường bối. Vượt qua bữa ăn tối một cách vui vẻ. Mọi người tạm thời về nghỉ ngơi. Lần này về Nam thì vùng Cương Diễm định ngồi lại tại nhà của Tuấn Vi hai đêm. Mẹ Tuấn Vi còn đặc biệt quét dọn phòng cách cho anh. Một chút vận dụng hàng ngày cũng chú đáo chuẩn bị đầy đủ. Sau khi tắm rửa, Phùng Cơn Diễm cùng Thi Tuấn Vi trở lại phòng khách tâm tình với hai lão. Ai, hôm nay có động mừng năm mới, khắp nơi để nó nhiệt. Các con có thể đi xem một chút nha. Bà Tuấn Vi chỉ vào tin tức viết ở trên báo, nhiệt tình mà giúp bọn họ an bài tiết mục. Chúng con đi đến bánh tàu chơi một chút là được rồi. thì Tuấn Vi biết vào đêm, thì cành sao càng rất là đẹp. Hơn nữa hôm nay là đêm giao thừa, có thể từ xa nhìn thấy pháo hoa. Hay quá! Vậy thì bác trai bác gái cùng đi nha. Mặc dù vùng cương diễm cũng không có nhiều kinh nghiệm chung đụng với người lớn tuổi, nhưng bởi vì yêu cô cho nên đối với cha mẹ cô cũng tự nhiên sinh ra rất là dụng tâm. Nghe cương diễm sắp ra còi cửa còn biết hỏi thăm bọn họ, bàn quan bọn họ thì mẹ Tuấn Vi lại càng hài lòng hơn. Không được, không được. Cũng đã lớn tuổi rồi không thích chăn lấn. Các con cứ đi xem đi. Mẹ Tuấn Vi tươi cười cử tuyệt. Hai vợ chồng bọn họ nói cũ kỹ cũng rất là cũ kỹ. Nói thoải mái cũng rất là thoải mái Biết nam nữ trẻ tuổi nói chuyện yêu đương Không thích hợp lập kỳ đà cản mũi Họ nữa còn là hai con kỳ đà Cản mũi già khú gần trăm tuổi Đúng rồi đó Hai con cứ đi đi Bà Tuấn Vi cũng phụ họa Rồi sau đó nói với con gái Con làm hướng dẫn viên du lịch Dẫn cường diễn đi thăm thú chung quanh một chút buổi tối có thể đi hồ tình yêu Lại còn bến tàu nữa Lại còn lãnh sự quán ở vịnh tử Tây nha Con biết rồi Thì Tuấn Vi mỉm cười Bên bà bà rất là nghiêm túc muốn ăn bài hành trình thay cho bọn họ. Vậy thì mau đi đi. Mẹ Tuấn Vy thúc dùng đẩy bọn họ ra cửa lớn. Đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net